Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chi tiết một không sót chút nào Chính vì tôi đã nói chuyện trong mơ, rất rõ tiếng Nói chuyện như là nói thật ở ngoài đời Cho nên con trai tôi nghe tiếng nói chuyện Nó mới chạy qua nó hỏi tôi Sau giấc mơ đó, ngay liền trong buổi sáng hôm đó Tôi đã gửi message và kể chuyện giấc mơ cho cha Vũ Minh Sinh ngay và sau đó xin cha cầu lễ cho đức ông Am dực thảo ơi cũng nhờ đêm đó tôi ngủ ngoài sa lông để nghe chuyện của anh kể ráng nằm ng nghe kể cho hết và tôi đã nằm gần phòng đứa con trai cho nên nó nghe tôi mơ mà nó chạy ra nó kêu chứ nếu đêm đó mà tôi ngủ chung với ông xã tôi thì chắc ông nghe tôi nói chuyện trong mơ ông đánh tôi thức dậy liền thì tan tành hết giấc mơ qua đó rồi. Giấc mơ của tôi chỉ có vậy thôi anh Việt Thảo. Thực sự mà nói hầu như mỗi đêm tôi đều đều nằm mơ và thường là thấy những người đã qua đời không à. Phải nói rất là sợ đó anh Việt Thảo. Đã vậy tôi còn mê nghe chuyện ma dân gian của anh Hoài. <cười> Nghĩ cũng lạ. Kính chúc anh vui khỏe, mau về với gia đình nghe anh. Đây là câu chuyện thứ ba có liên quan đến di ảnh của mẹ. Anh Dịch Thảo thân mến, tối nay, cỏ mai cũng như thường lệ lên giường kèm mái nhỏ nghe chuyện của anh. Khi tôi nghe đến câu chuyện kỳ 188 của cô Luna, mặc dù chuyện này tôi đã nghe qua rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghe lại. Nghe xong lần này tôi nghiệm ra rằng tôi sợ quá, tôi ngồi dạy viết cho anh đây, hiện là 22 giờ. 57 phút Tôi kể anh nghe một câu chuyện Cũng làm tôi cảm thấy sợ sợ Chỉ cách nay độ dài tuần lễ Con trai có nói với tôi rằng Măng à Sao Măng không đem hình ông bà ngoại thờ Như ông bà nội vậy Măng Măng tức là mẹ Là má Mà Con tôi gọi tôi Tôi trả lời nhà không có chỗ con à Măng có hình bà ngoại ở trong phòng Nhưng hình ông ngoại thì Măng chưa có nói với nó rồi tôi chợt nhớ ra cuốn album xin lỗi tiếng pháp gọi là cuốn album, dạ tiếng mỹ gọi là album. nói với nó rồi tôi chợt nhớ ra cuốn album gia đình để tìm hình của ba tôi, thì có hai tấm hình, một là chụp chung với ba chồng tôi ở trên bàn, có một hình ba tôi chụp ở cảnh nhà quê, mặc bộ đồ pyjama nhưng có một mình. tôi mới nói với con trai cho vô mái để sửa chữa. Và chụp lại thấy một phần, phần ở trên thôi, mình để làm cái khuôn đặng để trên bàn thờ Tôi mới nói như vậy, thì con trai tôi đi làm liền. Vào một buổi trưa, tôi nhìn hình má tôi trong phòng. Tôi mới lấy bức ảnh đem ra phòng khách, đem để tạm trên đầu tủ của kệ sách. Coi có được hay không, để sau khi mà con trai tôi hoàn thành, thì mình để hai ông bà lên bàn thờ như vậy là được. Thực ra nhà tôi nhỏ lắm anh Việt Thảo ơi, nó không có rộng mênh mông như nhà ở bên Mỹ. Thế rồi tôi để lên dựa vào cái mé tường, vì nó cao quá nên tôi đánh rơi xuống ngay cái kẹt của cái tủ luôn. Tôi bàn hoàng hối tiếc, phải chi mình bắt cái ghế đứng cho đàng hoàng thì cớ sự đâu có như vậy. Vậy là cái hình đó nó rất kẹt ở giữa cái tủ với cái vách. Rồi tôi có nói cùng chồng tôi và con trai tôi, Thôi, mình để tạm bà ngoại nằm đỡ trong cái kẹt này đi. Chờ ngày mà cùng nhau dọn hết cả cái tủ ly xuống, Rồi khiên ra ngoài thì mới có cái chỗ trống để lấy cái hình bị bể của ngoại ra. Tôi nói vui vui với con trai là, Thôi, mình cho bà ngoại nằm trong kẹt ít lâu đi không có sao đâu. Chỉ có vậy thôi. Vậy đó mà tự nhiên cứ mỗi tối đúng vào khoảng 21 cho đến 22 giờ là tôi đau cái đầu. Tôi đi đo tăng xong thì thấy có hơi cao hơn lúc bình thường một chút. Mà tôi từ hồi nào đến giờ dù đã 70 tuổi rồi nhưng mà tăng xong vẫn tốt. Không bao giờ tới 13, 7 hết. Rồi chỉ một lát là hết. Tôi nghĩ hay là tôi bắt đầu suy yếu cho nên có tăng song cao chân thế là tôi đi bác sĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net